Các bạn đang nghe tại đọc chuyện bạn tại đang nghe audio.net thì Dư là là lâm i ra ra vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi xe mắt m đã được an bảo và ba ngày sau có thể nói hồng nương quán của nhiễm g i a quá là nổi d a n h hiệu suất làm việc có một không hai cô vốn dĩ chỉ muốn đơn giản một chút trong lòng chỉ muốn cho trình dư chân biết được lâm già già cô cũng không phải là không có anh không sống được mới dứt khoát kiên quyết mà đáp ứng đi xem mắt bất quá trấn nhỏ thì chính là trấn nhỏ chuyện cô đi xem mắt không cần cô chính mồm nói ra thì cũng đã truyền đến một trận ồn ào hiên náo mẹ của cô cao hứng giống như đã trúng số độc đắc liên tục vài ngày đều vui mừng vô cùng đến xem mắt còn có thể cùng cô tham dự muốn vội vã đem cô ra ngoài mà đèn mạnh tiêu thụ cô không khỏi bắt đầu có một chút lo lắng quyết định này có phải là sai lầm rồi hay không nếu chuyển thả thành thật thì biết phải làm sao bây giờ lâm ra ra không yên ổn ngồi ở trên ghế chờ nhà trai đến ước chừng qua m ộ ư ơ i phút cánh cửa từ bên ngoài bị mở ra một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái phía sau bà là một nam nhân cao gầy ăn mặc ưu phục trang nhã tất là ngại quá chúng tôi đến muộn rồi người phụ nữ sang trọng ăn mặc h o à n toàn công ra vẻ hiếu kỳ nở ra một nụ cười thân thiết đưa l à bởi vì tôi chậm vài phút mới rời khỏi nhà làm cho thằng bé cũng đã muộn theo n h a không sao không sao đi xe an toàn là quan trọng nhất trễ vài phút cũng không sao cả mẹ l â m vội vàng đứng lên rồi đá đá con gái Già già, mau đứng lên cho à hỏi đi con l â m già già n g â y ngốc đứng lên ngừng lên quân mặt nhỏ nhắn ngày sau đó v ẻ mặt của cô k i n h ngạc như là nhìn thấy q u ỷ anh t r ì n h dư chân tại sao anh lại xuất hiện ở trong này thì ra năm tử đ ứ n g phía sau vị x u n h â n này c h í n h là t r ì n h dư chân hiếm khi anh mặc y phục t r ì n h t ề thế này m á i tóc đen c ò n d ù n g s á p chải tóc tạo thằng nếp thành t h ơ i t r ì n h dư chân k é o ghế giúp mẹ để mẹ ngồi xuống mới thoát miệng cười nói mẹ lâm mời ngồi à được được nhá mẹ lâm cười ngồi xuống thấy vẻ mặt của con gái kinh ngạc thì lôi kéo cánh tay của cô lâm ra ra đừng làm cho lão nương mất mặt mà không phải anh ta anh ta không phải em nhờ hồng nương quán của nhiễm da muốn bảo xem mắt sao anh vẻ mặt vô tội mà nhìn cô thật sự em làm cho anh quá mức bất ngờ không nghĩ rằng em còn cấp hơn cả anh nữa anh anh nói cái gì chứ tôi đ ể xem mắt liên quan gì đến anh tại sao anh có thể xuất hiện ở trong này không phải em trực tiếp bỏ qua quá trình anh theo đuổi em sao muốn lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên mới muốn xem mắt sao hả anh mỉm cười rồi sau đó nhìn về phía mẹ lâm nịnh nọt mà mở miệng mẹ lâm à đây là mẹ của con hai bà mẹ cách x á o chào hỏi nhưng hai đôi mắt đều nhìn chăm chú vào lâm xa xa không phải là cùng nói sẽ mang người lớn đến để cho gia đình hai viên biết mặt con dâu cùng với con trẻ hay sao tại sao cô gái này lại ngơ ngác giống như là không biết gì cả đương nhiên là không biết rồi bởi vì anh sắp xếp hết mà thật sự là quá thâm nha lâm g i a g i a hết đường r ỗ i cãi chỉ có thể mở mắt t r ừ n g quỷ tha mà bắt hắn đi sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế Dư như cười tươi chân con Gia Gia, cười con cảm con cho con trai bác một cơ thật thật nha. Trình khi thật giống nói đáng nở nụ giống ơn à, là bà là bà. một sự sự Gia Gia Gia Gia, lời rối, với trai hội. ra đã yêu Mẹ một rộ, bằng công bác nghĩ đời này của con bác chắc chắn cũng không có cơ hội b é cháu rồi cô xấu hổ mà cười cười rồi vội vàng xua tay xì trinh à có lẽ gì đã hiểu lầm c o n cùng với anh ta các người đã thật sự hiểu lầm rồi trình dư c h â n thoải mái tiếp lời hiểu lầm ư mẹ lầm nhứng mày chẳng lẽ là nhà họ trình đang đùa sao dạ đúng vậy kỳ tật h hôm nay không phải là lễ ra mắt anh diễn trò diễn nhập thập phần là tự nhiên dạ vâng đúng vậy đúng vậy đó ạ mẹ t h ậ t sự đã hiểu lầm rồi con không phải là đi ra mắt cùng với anh ta lâm ra ra bất chấp tất cả mà vội vàng gật đầu thật là may rốt cuộc là cô có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi nghe thấy vậy thì mẹ lâm trừng mắt nhìn con gái bằng không hiện tại là như thế nào chứ mẹ lâm à đúng lúc này trình dư chân nhẹ giọng mà kêu gọi trong giọng nói ẩn chứa sự cầu x i n cùng thành khẩn hôm nay con mong mẹ hãy thành toàn cho chúng con được kết hôn với nhau đầu tiên là được đính hôn trước nghe anh nói thì lâm g i a g i a thiếu chút nữa bị đ ứ ớ c miếng nghẹn chết toàn thân mà phát run đính đính đính hôn ư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm